các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Campuchia thỉnh thoảng có về thăm gia đình, vận dụng mối quan hệ, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhờ người đi xác minh thì đúng là Phương đang làm nhân viên nhà hàng tại Phnom Penh, Campuchia. Nhưng khi người của cơ quan điều tra đến tiếp cận thì Phương lại bỏ qua Thái Lan sinh sống. Không hiểu tại sao mỗi lần tiếp cận thì Phương lại chuyển đi nơi khác, cứ tưởng thông tin bị dò gì. nên cơ quan cảnh sát điều tra tạm ngưng tiếp cận Phương và lại việc qua nước ngoài truy lùng Phương gặp nhiều khó khăn gần một năm trôi qua Phương vẫn biệt tăm thời hạn điều tra cũng hết nên hồ sơ vụ án được xếp lại do chưa có đủ chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra cũng mới chỉ khởi tố vụ án chưa thể khởi tố bị can nhờ báo chí bắt được hung thủ trong lúc cơ quan cảnh sát điều tra mất dấu không biết Phương đi đâu về đâu thì cũng là lúc Phương lên lại Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này Phương lên Thành phố Hồ Chí Minh không phải xin vào quán ba vũ trường làm việc mà đóng vai việt kiều khách vip của một số quán ba vũ trường lớn nhằm lừa tình lừa tiền. Phương đã thay tên đổi họ lấy tên là Di My Nguyễn. Tối nào Phương Quốc ăn mặc sang trọng đến quán ba ở quận 10 chơi, bo tiền thoải mái. Nhờ bóc dáng cao to, gương mặt dễ nhìn. nên phương được nhiều nữ đại gia để ý. Trong một lần nhảy cùng phương, nữ giám đốc một công ty ở khánh hòa đã phải lòng chàng trai trẻ phong độ. Mặc dù đã có gia đình, nhưng nữ giám đốc đang say men tình này vẫn đưa tình nhân của mình về công ty và đặt lên ngồi ghế phó giám đốc. Từ khi gặp nữ đại gia này, phương đã thật sự đổi đời. Với vỏ bọc phó giám đốc một công ty bè thế, phương yên lòng hưởng lạc. ở một diễn biến khác, trong một lần ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo giả soát các vụ trọng án chưa khám phá, điều tra viên đã nhờ một số tờ báo đăng hình ảnh truy tìm Phương nhưng vẫn không nhận được thông tin nào. Một thời gian sau, ngày 13 tháng 10 năm 2010, báo Thanh Niên vào cuộc đăng bài truy bắt nghi can giết người thả trôi sông. Một bạn đọc ở Khánh Hòa đã đọc và nhìn ảnh đăng báo. thấy giống hệt vị phó giám đốc bảnh bao nói trên nên báo công an từ đây bức màn bí mật về hung thủ được mở ra nhận được tin điều tra viên cùng trinh sát đã bay ra nha trang mới đầu phương không thừa nhận là hung thủ gây án phương thừa nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân có chở nạn nhân về phòng trọ ở quận bình tân chơi rồi nạn nhân tự chạy xe về nhưng trước những chứng cứ đầy thuyết phục sau nhiều giờ đấu tranh, phương đã cúi đầu nhận tội. Phương khai lợi dụng người yêu về quê, phương đã đưa nạn nhân về phòng trọ ở phường Bình trị Đông B, ê quận Bình Tân chơi. tại đây nạn nhân phát hiện phòng trọ của phương có áo quần nữ nên ghen tuông dẫn đến xô sát. Phương đã giết nạn nhân, sau đó bỏ xác và bao t ả i mang đến con kênh trên vứt phi tang, rồi lấy xe SH. điện thoại di động của nạn nhân bán tiêu xài. Vụ án đã được đưa ra xét xử, phường nhận án tử hình và đang chờ ngày thi hành án. ngồi tù 10 năm trốn lệnh truy nã. Đầu năm 1991, Mai Thế Sơn để vợ và bốn con nhỏ ở lại xã Na g Thạch, huyện Na g Sơn, Thanh Hóa, dẫn theo em trai là Mai Thế Bình vào Lâm Đồng khai thác vàng lậu. anh em sơn bình đến khai thác vàng ở a 8 6 xã đà loan huyện đức trọng lâm đồng đào hầm k h é t núi để tìm vàng trong quá trình gia cố hầm sơn mượn chiếc cưa của trần văn chất cùng quê với sơn sau đó giữ luôn nhiều lần chất đòi lại cưa nhưng anh em sơn bình không trả cho nên cứ mỗi lần uống rượu vào chất lại chửi rủa t h o a mạ anh em sơn đêm 28 t h á n g 3 năm 1991 mâu thuẫn giữa chất và sơn bình tăng cao, hai bên đánh nhau. Sơn dùng dao đâm chất chết. Sau khi gây án, sơn và bình bỏ trốn nên bị công an Lâm Đồng phát lệnh truy nã vào ngày 8 tháng 4 năm 1991. Nhiều mũi trinh sát được cử đến các bãi khai thác vàng thiếc trên địa bàn Lâm Đồng nhưng vẫn không tìm thấy sơn và bình. Một tổ trinh sát lên đường ra thanh hóa nhưng cũng không có kết quả. vụ án giết người tại bãi vàng A86 tạm thời khép lại. bất ngờ chuyên án TF13 sau khi công an tỉnh Lâm Đồng thành lập phòng truy nã tội phạm PC52 đã mở chuyên án bí số. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t